32. Cô, chìm đại bàng, thung lũng núi cao. Rất xa ở miền bắc giữa các cao nguyên băng tích của xứ Lapland có một tổ đại bàng lâu năm treo leo trên chỗ nhô ra của một vách núi đá dốc đứng. Tổ làm bằng những cành thông. Qua nhiều năm. Tổ đã được mở rộng và làm cho kiên cố thêm. Bây giờ thì trải rộng gần 2 mét và cao gần bằng một chiếc lều của người Lapps. Vách đá dựng lên sừng sững trên một thùng lũng khá rộng mà mùa hè có một đàn ngỗng trời ở. Nằm khuất giữa những ngọn núi và gần như không được loài người biết đến, dù là người Lapps, Thùng lũng là một chốn trú ẩn rất tốt. Ở giữa có một cái hồ nhỏ Tròn vành vạnh Phong phú thức ăn cho đám ngỗng con Và bờ hồ phủ đầy những bụi to miên liễu luôn Chú thích Miên liễu là một giống liễu ở xứ lạnh Mà cành non dùng để đan sọt và bệnh dây Hết chú thích Và những cây phong nhỏ còi cọc Đã cho đàn ngỗng những chỗ ẩn náu rất tốt để ấp trứng Từ thủa nào đại bàng đã ở trên núi đá và ngỗng trời dưới đáy thung lũng. Năm nào đại bàng cũng bắt vài con ngỗng, nhưng cũng giữ gìn không bắt nếu đàn ngỗng không quay trở lại nữa. Về phía ngỗng trời thì dù có thế nào cũng lợi vì sự có mặt của các đại bàng. Chúng là những côn đồ, nhưng mà chúng làm cho bọn côn đồ khác không dám bén mãn. Khoảng 3 năm trước cái thời mà Nils Holgerson đi với đàn ngỗng trời Thì ngỗng già đầu đàn Akka, núi Kepnekais Buổi sáng nọ, từ dưới đáy thung lũng nhìn lên cái tổ đại bàn Đôi chim thường bay đi săn mồi Sau khi mặt trời mọc một chút Những mùa hè trước, Akka sáng nào cũng phục Chờ chúng nó đi Để cho chắc chắn rằng chúng không chọn thung lũng làm đất săn mồi Ngỗng chẳng phải chờ lâu Chỉ một chốt là đôi chim đẹp Nhưng đáng sợ kia Lao vút lên không Chúng bay về phía đồng bằng được trồng trọt Akka liền thở ra Như trút được một gánh nặng Ngỗng già đã thôi đẻ trứng và nuôi con Mùa hè thì thời gian của Ngỗng Dùng để đi lại từ tổ này sang tổ khác Khuyên bảo những điều hay Về cách ấp trứng và nuôi con Ngoài ra, ngỗng còn canh chừng, không những hai con đại bàng, mà cả những con cáo núi cao, những con cú và tất cả những kẻ thù khác đe dọa đàn ngỗng và các ổ trứng của đàn. Vào lúc giữa trưa, Akka lại trông chừng hai con đại bàng trở về, như thường vẫn làm từ bao năm nay. Nhìn cách bay của chúng, ngỗng biết là chúng đã no mồi chưa. Nếu đã thì Ngỗng thấy yên tâm cho bà con Nhưng mà ngày hôm đó Ngỗng không hề trông thấy chúng trở về Chờ đợi một lúc lâu Ngỗng nghĩ rằng Quả thật mình già và lẫn mất rồi Bọn đại bàng đã về từ lâu rồi mới phải Buổi chiều Ngỗng không ngớt trông lên núi Chờ xem đôi đại bàng ở trên cái bậc đá Là nơi chúng thường nghỉ ngơi Gần tối Ngỗng lại còn chờ chúng vào lúc chúng thường xuống tắm dưới hồ. Và Ngỗng lại phàn nàn là mình đã già và lẫn mất rồi. Ngỗng không thể nào chịu nhận rằng đôi đại bàng đã không trở về. Ngày hôm sau, Akka dậy sớm để cố xem đôi đại bàng, nhưng cũng lại vô ích. Trái lại, phong cảnh thanh tĩnh ban mai, Ngỗng nghe có tiếng kêu, vừa tức giận vừa tội nghiệp và hình như từ tổ đại bàng vọng xuống. Ngỗng bèn bay vút lên khá cao để có thể phóng mắt nhìn xuống cái tổ ấy. Ở đấy, ngỗng không trông thấy cả chim trống lẫn chim mái. Trong chiếc tổ to, chỉ có một con đại bàng non, nửa trần trụi, đang kêu đói. Từ từ và như tuồn do dự, Aka hạ mình xuống cái tổ. Thật là một chốn thê thảm. Thấy ngay đây là sào huyệt của quân côn đồ. Cái tổ và bậc đá núi la liệt những xương trắng, tấm lông, mảnh đá vế máu, những sọ thỏ, mỏ chim và cẳng gà tuyết còn đầy lông. Chú thích Gà ở núi cao và lạnh thường có tuyết nên chân cũng mọc đầy lông để chống rét. Thịt rất ngon. Hết chú thích Con đại bàng non nằm giữa tất cả các vật thừa của xác chết ấy. Chính nó trông cũng khủng khiếp với cái mỏ to tướng há ra, cái thân hình nặng nề mới hơi mọc lông tơ và đôi cánh thô sơ mà những chiếc lông tương lai đâm ra tua tủa như những cái gai. Nhưng rồi Akka cũng nén được lòng ghê tởm và độ xuống mép tổ, lo ngại nhìn ra chung quanh vì mỗi chốt có thể gặp đôi đại bàng bố mẹ trở về. Mãi giờ mới đến giúp người ta Sớm lắm đấy Đem ngay cho người ta ăn Không ngay được đâu Akka nói Hãy bảo cho ta biết bố mẹ mày ở đâu đã Người ta sao biết được Họ đi từ sáng hôm qua Chỉ để cho người ta có con lemming cà khổ này mà ăn Chú thích Lemming là một con thú gặm nhấm ở xứ lạnh Rất nhiều ở Bắc Âu, gần giống con chuột đồng. Hết chú thích. Mụ cũng phải hiểu là nó đã hết từ lâu rồi. Để cho người ta chết đói thế này thì xấu hổ quá. Giờ AK mới bắt đầu tin chắc là đôi đại bàng già đã bị giết chết rồi. Ngỗng tự nhũ là mình mà cứ để cho con đại bàng non chết đói thì thiên hạ từ nay về sau sẽ trừ khử được toàn thể cái gia đình côn đồ này tuy vậy ngỗng lại thấy ghê tởm nếu không cứu một đứa trẻ không có ai bảo vệ con đại bàng lại sốt ruột kêu lên mụ chơi gì nữa mụ không nghe thấy rằng người ta muốn có cái gì để ăn à ca giang cánh ra và thả mình rơi xuống tận cái hồ nhỏ dưới đáy thung lũng Và chỉ một tí là bay lên, mỏ ngậm một con cá hương Chú thích Cá hương mình dài có lấm chấm Ở các sông hồ và vùng nước mặn của châu Âu được xem là một món ăn quý Hết chú thích Trông thấy cá, con đại bàng nổi cơn thịnh nộ Vừa lấy chân hết con cá hương đi, nó vừa rít lên Mụ tưởng người ta muốn ăn cái của này à đem ngày tức khắc cho người ta một con gà tuyết hay một con lem minh một nghe chưa? A ca liền vương cổ ra Lấy mỏ quắp mạnh gáy con đại bàng Nghe kỹ ta bảo đây này Ngỗng già nói Mày mà muốn ta cho mày ăn Thì ta cho gì phải ăn nấy Bố mẹ mày chết cả rồi Và vì thế sẽ không thể làm gì cho mày được nữa Nếu mày muốn chết đói bằng cách chờ có gà, tuyết và lemming Thì ta không ngăn mày đâu Nói xong ngỗng bay đi Và sau một giờ đằng đẳng mới trở lại cái tổ đại bàng Con đại bàng non đã ăn tươi nuốt sống con cá rồi Và ngỗng vừa để trước mặt nó một con cá hương khác Là nó liền hốc luôn, chẳng nói một lời Dù có vẻ cho là cá chẳng ngon lành gì lắm Akka thật là vất vả Đôi đại bàng già không hề trở về Và Ngỗng phải một mình nuôi sống con đại bàng non Ngỗng đem cho nó nào cá, nào ếch Và con đại bàng hình như chẳng chút nào khó ở Vì chế độ ăn uống đó Nó cao lớn lên và cường tráng ra Chẳng bao lâu nó quên bố mẹ nó Đôi đại bàng nọ Mà cho Akka là mẹ thật của nó Về phía mình thì Akka thương nó như con đẻ và cố dạy dỗ nó tốt làm cho nó bỏ thói hung hãn, khát máu bẩm sinh và cái tính kiêu ngạo hỗn láo. Hai hay ba tuần sau, Akka thấy mình sắp đến lúc thay lông và sẽ không thể bay được trong ít lâu. Và suốt một tuần trăng sẽ không thể nào đem cái ăn lên cho con đại bàng được. Akka mới bảo nó. Này nhá! Có cô à, ta sẽ không thể đem cá cho anh được nữa Cái việc bây giờ là phải xem thử rằng Anh có thể dẫn thân xuống dưới thung lũng được không Phải chọn một trong hai điều Hoặc là chết đói ở đây Hoặc là lao mình xuống dưới kia Mà như thế cũng có thể thiệt mạng Chẳng đáp lại một lời Mà cũng chẳng chút do dự Con đại bàng non leo ra mép tổ Nó cũng chẳng thèm đưa mắt ước độ cao nữa Giang đôi cánh cụt ngũn ra Và lao mình xuống Nó quay quay như chấm chấm nhiều lần trong không Nhưng rồi cũng biết sử dụng đôi cánh Tạm đủ để đáp xuống dưới ấy Cần như an toàn vô sự Sau đó Ở dưới thung lũng Cọt cô sống qua mùa hè Cùng với đám ngỗng con Nó tự xem như cũng là trong gia tộc Và thử sống hệt như ngỗng vậy Khi ngỗng lao xuống nước bơi Nó cũng lao theo và suýt chết đuối Nó tự thấy nhục quá Vì không thể nào học bơi được Và đem việc đó phàn nàn với Akka Tại sao cháu lại không có thể bơi được Như những kẻ khác Trong khi anh ở cao trên núi Thì các móng chân anh đã khoằm lại cả rồi Nhưng cũng chẳng nên buồn phiền Dù có thế nào, anh cũng sẽ là một con chim lương thiện. Aka trả lời như vậy. Đôi cánh của con đại bàng con to ra nhanh, nhưng nó không nghĩ đến việc dùng để bay trước khi mùa thu đến, là lúc mà các ngỗng con học bay. Lúc ấy đối với nó là một lúc đáng tự hào, vì trong môn thể thao này, nó tức khắc đứng đầu. Các bạn nó không bao giờ ở lâu trên không Còn nó thì chỉ ít lâu sau là cứ bay suốt cả thời gian trên ấy Nó chưa nhận ra rằng nó thuộc một loài khác các con ngỗng Nhưng nó cũng nhận thấy bao nhiêu điều Mà nó đem ra hỏi Akka Tại sao các con gà tuyết và lemming đều bỏ chạy Khi thấy bóng cháo vẽ xuống mặt cao nguyên băng tích Tại sao chúng nó tỏ ra khiếp sợ như thế trước mặt đám ngỗng con Là vì cánh của anh đã mọc ra to quá Trong thời mà anh ở trên bậc núi kia Akka nói Điều đó làm chúng nó sợ Nhưng cũng chẳng nên buồn phiền Không vì vậy mà anh sẽ không phải là một con chim lương thiện Sang mùa thu khi đàn ngỗng trời di cư Thì Coco đi theo đàn Nó vẫn tự xem là chim của đàn Nhưng không trung đầy những chim đang trên đường bay đến các xứ nóng, và thế lạ huyền náo lên khủng khiếp khi chúng trông thấy đi theo Akka có cả một con đại bàng. Từng đám vô công rồi nghề cứ vây lấy đàn ngỗng đang bay theo hình chữ nhân. Akka khẩn khoảng chúng im, nhưng làm sao mà bịch được bao nhiêu cái mồm bếp xếp đến thế? Tại sao chúng cứ gọi cháu là đại bàng? Con cô cứ hỏi Akka không ngớt, và mỗi lúc lại càng bực tức thêm. Chúng nó chẳng thấy cháu thuộc về đàn chúng ta sao? Chúng có ở trong bọn những đứa ăn thịt chim, nhai nuốt đồng loại ấy đâu. Một hôm, đàn bay trên một cái trại, có những gà mái đang kiếm mồi trong sân gà vịt. Đại bang, đại bang! Các con gà kêu lên và hoảng hốt chạy trốn. Nhưng cò cô, cô thường đã nghe gọi những quân hung đồ khủng khiếp là đại bàng, nên không thể nào nén được cơn tức giận. Nó hạ cánh, bổ thẳng xuống một con gà mái và đâm các móng của nó vào thân hình con gà. Tao dạy cho mày biết rằng tao không phải là một con đại bàng. Nó khùng lên, vừa thét vừa mổ con gà. Đúng lúc ấy nó nghe tiếng ác ca gọi. Ngoan ngoãn, nó bay lên. Ngỗng bay đón đầu để trừng phạt nó. Mày điên đấy à? Ngỗng hỏi và mổ nó một cái. Mày định giết con gà mái tội nghiệp ấy à? Mày không xấu hổ à? Thấy đại bàng để yên cho ngỗng mắng mà không hề cãi lại, đám chim liền phá ra cười. Tiếng kêu, tiếng cười ao ao như bão. Con đại bàng nghe lời, quay nhìn Akka, tức giận như muốn đánh lại. Rồi bỗng nó rẽ hoát, Hùng Dũng đập đôi cánh, bay vút lên trời, lên cao đến nổi, không còn một tiếng kêu nào thấu đến nơi. Và cứ lượn mãi không ngừng, cho đến khi đàn ngỗng không thể nào trông thấy nó nữa. Ba ngày sau, nó lại xuất hiện giữa đàn ngỗng trời. Nó nói với Akka Bây giờ tôi biết tôi là ai rồi Bởi vì tôi là một con đại bàng Nên tôi phải sống như những con đại bàng chứ Nhưng đối với tôi thì dù có thế đi nữa Chúng ta cũng không thể kém thân thiện Không bao giờ tôi tấn công Akka Cũng như bất cứ kẻ nào trong dòng giống Akka ca tự cho rằng nuôi dạy một con đại bàng thành con chim hiền lành và vô hại là một điểm danh dự nên không muốn chấp nhận cho con cô sống theo ý mình được. Ngõm nói Thế ra anh tưởng là ta sẽ là bạn của một kẻ ăn thịt các loài chim mà. Hãy sống như ta đã dạy cho anh và ta sẽ cho phép anh đi theo đàn. Cả hai bên đều tự hào và bớt khuất. Cả hai bên đều không thể nhượng bộ Sau cùng Akka phải cấm không cho Con đại bàng đến trước mặt mình Và cơn phẫn nộ của Akka Dữ dội đến nỗi Chẳng một ai dám nói đến tên coco nữa Từ ngày ấy coco lang thang trong xứ Làm tên Côn Đồ đáng sợ Cô độc và bị mọi người ghét Lắm lúc nó buồn rầu ảm đạm Và có lẽ lắm lúc Nó tiếc nhớ cái thời Mà nó tưởng mình là một con ngỗng trời Và vui chơi với các ngỗng con Giữa các loài vật Nó đã nổi danh dũng cảm Người ta nói là trong thế gian Nó chỉ sợ có một kẻ Aka, mẹ nuôi của nó Người ta lại còn kể rằng Nó không bao giờ tấn công một con ngỗng Cảnh giam cầm Coco cô mới có 3 tuổi Nó chưa hề nghĩ đến việc kiếm một bạn đời và ở yên một nơi nào đó thì bị một người thợ săn bắt và bán cho vườn Skansen. Ở đó đã có mấy con đại bàng rồi. Chúng bị giam trong một cái chuồng có chấn song sắt và dây thép bao quanh, dựng cao ngoài trời và khá rộng để có thể chứa một đống đá khá to với hai cái cây. Tuy vậy, Ở đấy mấy con chim vẫn cứ đau khổ mà mòn mỏi dần. Suốt ngày, chúng cứ đứng một chỗ, bất động. Bộ lông đẹp của chúng mất hết vẻ bóng nhoán và thành xù xì lõm chởm. Đôi mắt chúng dõi sâu vào không gian, đâm đâm một cách tuyệt vọng. Trong tuần giam cầm đầu tiên, các cô còn nhanh nhẹn, linh lợi. Nhưng dần dần một nỗi tê liệt trầm trọng làm cho nó cứ thiếp đi. Cũng như các bạn, nó bắt đầu đứng im không nhúc nhích hàng giờ liền Chẳng kể ngày tháng gì hết Một buổi sáng, nó đang thiêu thiêu ngủ Theo thói quen thì nghe tiếng gọi từ bên dưới Khó khăn lắm, nó mới dũ được nỗi tê liệt nặng nề Để cuối nhìn xuống đất và hỏi Ai gọi ta đấy? À, có cô, cậu không nhận ra mình nữa à? Tí hòn đi với đàn ngỗng trời đấy mà. Cả AK cũng bị cầm tu à. Cô cô vừa hỏi vừa cố gắng tập trung ý nghĩ lại, như sau một giấc ngủ dài. Không, AK và ngỗng đực trắng và các ngỗng khác giờ này có lẽ đang ở Lapland cả. Chỉ có mình mình bị giam ở đây thôi. Chú bé đáp lại nins đang nói Thì đã thấy luồng mắt của đại bàng như tắt đi Và trở lại đâm chiêu như trước Này, đại bàng chúa ơi Chú thích Đại bàng chúa là dòng giống đại bàng to lớn nhất Trong tất cả các loài đại bàng Nói chú thích Mình có thể giúp cậu việc gì không? Nói đi Chú bé kêu lên như thế Còn cô hầu như không nhìn chú nữa Nó nói Đừng quấy rầy mình, tí hon. Mình đang mơ màng. Mình đang bay cao tiết trên không kia. Mình không muốn bị đánh thức dậy. Phải cử động lên chứ và quan tâm đến những gì xảy ra chung quanh. Nếu không, chẳng mấy chốt cậu cũng sẽ có vẻ thảm hại như các con đại bàng kia vậy thôi. Nins khích lệ nó như vậy. Mình muốn được như chúng nó. Chúng đã đi sâu vào mộng tưởng Đến mức chẳng còn cái gì Có thể làm chúng động lòng được nữa Cô cô đáp lại như thế Đêm đến Trong khi các con đại bàng ngủ Thì nghe có một tiếng động nhẹ Trên mái chuồng Hai con đại bàng già chẳng chút quan tâm Nhưng cô cô liền tỉnh dậy Nó hỏi Ai trên mái ấy Tí hon đây mà có Cô à Mình đang dũa mấy sợi dây thép để cho cậu có thể bay đi. Đại bàng ngẩn đầu lên và trong ánh đêm sáng trông thấy chú bé. Nó nảy ra chút hy vọng nhưng tức khắc lại rã rời tuyệt vọng như trước. Mình to lớn thế này, tí hoa ngà. Nó nói, cậu làm sao mà có thể dũa đủ dây thép cho mình ra lọt được. Tốt hơn là đừng nhọc sức Và cứ để mình ở đây thôi. Ngủ đi, đừng lo cho mình. Chú bé nói, không chịu ngã lòng. Mình sẽ giải phóng cậu trước khi cậu hoàn toàn là kẻ bị bỏ đi. Cô cô lại đắm mình vào giấc ngủ. Đến khi thức dậy, thì thấy nhiều sợi dây đã bị dũa xong. Ngày hôm đó, nó ít liệm đi hơn những hôm trước. Nó tập dược đôi cánh một chút, bay bay giữa các cành cây để cho tứ chi đỡ cứng nhắc. Một buổi sáng, đúng lúc ánh đầu tiên của bình minh vừa sáng lên dưới bầu trời, thì tí hòn đánh thức nó dậy. Giờ hãy chui thử ra xem, có cô. Con đại bàng ngẩng đầu lên. Chú bé đã cắt được một lỗ to giữa lưới dây thép. Cọt cô cử động đôi cánh, rồi ngã xuống trong chuồng. Nhưng cuối cùng cũng gỡ mình ra được, và chui lên. Hùng dũng, nó bay vút đến tận tầng mây. Chú bé tí hòn nhìn theo, buồn mang mát, những mong có ai đến trả lại tự do cả cho mình nữa. Chú nghĩ, mình mà không bị ràng buộc vì lời hứa, thì mình tìm được ngay một con chim nào đó, để đưa mình về với đàn ngỗng quá đi chứ. Có lẽ người ta sẽ ngạc nhiên vì Clement Larson đã không trả lại tự do cho gia thần. Nhưng phải nhớ rằng người nhạc công nhỏ nhắn kia đầu óc đã rối loạn như thế nào lúc rời bỏ vườn Scanson. Tuy vậy, sáng hôm ra đi ông ta đã nghĩ đến gia thần. Nhưng không may ông ta không kiếm được một cái bát màu xanh. Và tất cả những ai ở Scanson Những người Laps, những cô gái tỉnh lẻ, những người làm vườn và những người làm thợ, tất cả đều đến từ biệt ông ta. Lúc ra đi, vẫn chưa kiếm được một cái bát màu xanh, ông liền nhờ một người Laps già giúp mình. Ông ta thổ lộ rằng, Ở Skansen này có một gia thần, sáng nào tôi cũng cho thần ăn. Bác cầm lấy mấy xu mua hộ một cái bát màu xanh. Sáng mai bác xúc ít thức ăn vào Đem để dưới tam cấp Cái nhà Bonnet Người Laps có vẻ rất ngạc nhiên Nhưng Clement không đủ thì giờ giải thích dài Vì đã đến lúc phải ra ga Thế là người láp Quả có xuống dưới phố Để thực hiện lời hứa với Clement Nhưng mà không kiếm ra Một cái bát màu xanh Cho được việc Ông ta bèn mua một cái màu trắng và sau đó cứ sáng sáng, chẳng sót buổi nào, xúc thức ăn vào, đem để ở chỗ Clement đã chỉ. Làm sao Clement đã ra đi, mà Nins còn bị giữ lại ở Scanson vì lời hứa của mình? Việc như thế đấy. Đêm hôm trước, chú bé khát khao tự do hơn bao giờ hết, vì mùa xuân và mùa hè đã đến thực sự rồi. Mặt đất đã xanh um các cây dương, cây phong đã vươn lên những tán lá mượt mà, các cây sê và nhiều cây khác đều nở hoa, các cây sồi cẩn thận mở ra những chiếc lá nho nhỏ, các thứ đậu và bắp cải mọc lên ở các lún trong vườn Kensington, được ngao du trong bầu không khí ấm áp, trên lưng ngỗng đực, một ngày đẹp trời và nhìn xuống mặt đất trang hoàng. Do điểm cỏ xanh với hoa thắm thì thích biết mấy. Ngồi trên nắp chuồng chim, chú nghĩ đến những điều đó thì bỗng đâu con đại bàng hạ xuống như một mũi tên và đậu bên cạnh chú. Nó nói rõ ý nó. Mình chỉ muốn thử xem đôi cánh còn sức nữa không. Cậu không tin là mình bỏ cậu lại trong cảnh giam cầm đấy chứ. Mình mong thế lắm. Leo lên lưng mình Và mình đưa cậu đến với các bạn đồng hành của cậu Không thể được Ninh thở dài nói Mình đã hứa ở lại đây Cho đến khi người ta trả tự do cho mình Cậu nói gì vậy? Cọt cô thốt lên Người ta đã đưa cậu đến đây bằng vũ lực Rồi người ta ép buộc cậu phải hứa hẹn Thế mà cậu lại cho là phải buộc mình Vào một lời hứa cưỡng bức như thế ư? Mình cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng mà lời hứa này mình phải giữ chứ. Cậu chẳng thể làm gì cho mình được đâu. Mình không thể làm gì được à. Rồi ta sẽ thấy. Cọt cô nói. Đúng lúc ấy, nó tóm lấy Nils Holgerson với những cái móng khỏe mạnh của nó, mang chú bay vút lên tận tầng mây và biến mất về phía bắc. 33. Ngày hội rừng Chú thích Trong nguyên tác là Qua tỉnh Gates Hết chú thích Thứ tư, 15 tháng 6 Bay đã xa rồi đại bàng mới dừng lại Ở phía bắc Stockholm Hạ xuống một ngọn đồi và xòe móng ra Vừa được tự do Nils liền cố hết sức chạy thật nhanh về Skansen Đại bàng nhảy một cái, bắt chú lại và để chân lên người chú. Nó nói. Tí hoan này, giờ thì cậu phải hiểu rằng tại sao mình muốn dẫn cậu về với đàn ngỗng trời. Mình có nghe nói là cậu được Akka rất quý. Mình muốn là cậu nói hộ với Akka tha lỗi cho mình. Mình rất muốn giúp cậu, có cô à. Nils nói. Nhưng mình phải giữ lời hứa. Thế rồi, đến lượt chú kể lại là Clement Lassen đã chuột chú lại khỏi tay cái anh dân chài, và đã ra đi mà không giải lời hứa cho chú như thế nào. Nhưng đại bàng vẫn không chịu bỏ dự định của mình, nó nói. Này, nghe kỹ mình nói đây, tí ho Nga, đôi cánh mình có thể đưa cậu đi bất kỳ đâu, và đôi mắt mình trông thấy tất cả mọi thứ. Mình biết cách tìm lại Clement quá đi chứ. Rồi cậu sẽ thu xếp với ông ta. Đó là việc của cậu. Nils rất tán thành đề nghị đó. Mình thấy ngay, Kokoa, là cậu đã có một bà mẹ nuôi hiền đức như mẹ Aka, núi Kepnekais. Chú thêm rằng, chú có nghe nói là Clement ở ở tỉnh Helsinglin. Vậy thì chúng ta sẽ tìm khắp tỉnh Helsinglin từ Lonsby cho đến tận Melanger. Và mình nghĩ rằng chiều mai thế nào cậu cũng có thể thỏa thuận được với người ấy. Coco nói như vậy. Họ lại lên đường, lần này thì tâm đầu ý hợp lắm. Nens ngồi lên lưng đại bàn và chim đưa chú đi rất nhanh qua suốt cả tỉnh Gästrikland. chú thích, tỉnh Gästrikland ở giữa hai tỉnh Uppland và Helsingland. thế chú thích. đến miền rừng ở khu phía bắc tỉnh, có cô hạ xuống đậu trên đỉnh một quả núi trơ trụi và khi chú bé đã đặt chân xuống đất, nó liền bảo chú. Đây có con mồi, và mình chỉ cho là mình thật sự tự do sau khi đã đi săn về. Trong lúc đó thì cậu làm gì tùy ý, nhưng hãy có mặt ở đây lúc mặt trời lặn. Ở một mình trên núi, chú bé khá hoang mang. Chú ngồi xuống một tảng đá, nhìn ngọn núi trọc lốp và những rừng đại ngàn bên dưới. Ngồi đấy chưa lâu thì chú nghe người hát trong rừng. Và thấy có cái gì màu nhạt đi lên giữa các thân cây Lát sau chú nhận ra một lá cờ xanh và vàng Chú thích Quốc kỳ Thụy Điển Nền xanh có hai băng ngang dọc màu vàng Hỡi chú thích Và qua tiếng hát và tiếng huyên náo vui vẻ Chú biết rằng lá cờ dẫn đầu một đoàn người mà chú chưa thể thấy rõ Lá cờ đi lên dọc theo những con đường nhỏ quanh co Nó đi đâu? Nó có tình cờ lên cái cao nguyên khổ sở Trời trụi mà Nins đang ngồi đây không? Trong lúc ấy thì lá cờ hiện ra ở bìa rừng Có tất cả những người mà nó dẫn đường cho, đi theo Đầu người lô nhô như kiến và náo nhiệt quá chừng Đến mức Nins chẳng có thì giờ để mà buồn Dù chỉ một khắc Trên lưng rộng của quả núi mà Coco đã để tí hon lại Đầu 10 năm trước đã xảy ra một đám cháy Những thân cây cháy thành thang đã bị đẳng và lấy đi Quả núi dựng lên, trọc lốp và hoang vu khủng khiếp. Những gốc cây đen ngòm, chèn lẫn đá tảng Chứng tỏ rằng thuở trước ở đấy có rừng Nhưng giờ chẳng hề thấy ở đâu có những mầm non từ đất nhú lên cả Người ta lấy làm lạ rằng núi không có rừng mọc lại Nhưng người ta quên rằng lúc cháy rừng thì đất đã bị hạn hán lâu ngày rồi. Vì vậy không những thân cây gỗ cháy sạch mà cháy cả thạch thảo và rêu, nham lê và đào kim nhưỡng nữa. Chú thích Thạch thảo và nham lê là những loài cây bọc thành bụi thấp ở những nơi đất hoang, trồng giống rành rành. Đào kim nhưỡng thì cùng họ với các loài sim mua ở chú thích. Nghĩa là tất cả cây cỏ Nhưng chính cái lớp đất không được dày Phủ trên mặt đá núi Đã khô lại và tơi ra như tro. Hơi có tí gió là đất đã bốc lên thành lốc Và quả núi bị tất cả mọi thứ gió quét đến Chẳng mấy chốc mà lộ cả bộ xương bằng đá ra Nước của các cơn mưa lại còn góp phần cuốn trôi đất đai Và từ 10 năm rồi mà gió với nước đã chung sức nhau để quét hết, nên quả núi đã thành trần trụi và trọc lốc, đến mức người ta có thể tin rằng nó sẽ cứ như vậy cho đến lúc tận thế. Nhưng mà một hôm, người ta đã triệu tập tất cả trẻ em của xã đến trước một nhà trường. Mỗi trẻ vai vác một cuốc chim hay một cái mai và tay sắp một làng thức ăn. Đội quân nhỏ khởi hành lên núi, lá cờ đi trước, Các thầy giáo, cô giáo đi cùng và theo sau là hai người gác rừng và một con ngựa kéo xe đầy những cây thông con và hạt cây bách. Đám rước dài ấy đi theo những đường nhỏ lâu đời lên các nhà gỗ mùa hè. Những con cáo ngạc nhiên thò mỏm ra khỏi hang và tự hỏi những kẻ chăn nuôi không có gia súc kia là những ai thế. Họ đi qua những quảng rừng thưa nơi có những lò đốt than cũ. Và những con chim sẻ mỏ tréo tự nhủ Những người đốt thang mới này là ai thế? Sau cùng, cả đoàn đến trên ngọn núi cháy Ở đấy những phiến đá trải ra trần trụi Không còn được phủ những vòng cây lá mảnh mai ngày trước nữa Những khối đá rắn cũng đã mất lớp vỏ rêu bạc ống đẹp Và lớp địa y mà những con nai phương Bắc thường ăn Chú thích Địa y là những thực vật gồm một loài tảo và một loài nấm cộng sinh với nhau thường mọc trên đá, ở xứ lạnh gần Bắc Cực Đó là thức ăn của các loài nai phương Bắc mà người Laps nuôi để kéo xe trượt, vắt sữa, ăn thịt, uống máu và lấy da, lấy gạt Hết chú thích Nước tù màu đen đọng lại ở những chỗ lõm của các khối đá chẳng có tí chua me nào mọc chung quanh Những chút đất còn lại trong các khe đá chẳng có cỏ tế, cũng chẳng có cỏ móng nai trắng, cũng chẳng có chút gì trong các thứ màu lục, màu đỏ, nhẹ nhàng, tế nhị, duyên dáng, thường hợp thành lớp thảm phủ lên mặt đất rừng. Có thể nói rằng, một tia mặt trời đã chiếu sáng quả núi màu xám khi các trẻ em của xã tỏa ra trên đó. Vì là người ta được thấy ở đấy cái gì mảnh vẻ, vui vẻ, hồng hào, cái gì trẻ trung và linh hoạt. Khi đám trẻ đã nghỉ ngơi và được các làng thức ăn làm cho lại sức rồi, thì chúng liền vác cuốc, vác mai lên. Người gác rừng bảo cho chúng cách trồng những cây thông con ở bất kỳ đâu mà chúng có thể tìm được một tí mùn. Vừa trồng cây, đám trẻ vừa trò chuyện với nhau, vẽ trịnh trọng và thành thạo, về sự quan trọng của việc chúng làm. Các cây thông con sẽ làm cho mùn dính kết lại, và ngăn không cho gió thổi bay đi. Rồi sẽ sinh ra lớp mùn khác ở dưới các gốc cây. Các hạt cây sẽ rơi xuống đất, rồi vài năm sau người ta sẽ hái quả phúc bồn và quả việt quốc. Chú thích Quả phúc bồn tương tự quả mâm sôi bên ta. Việt quốc là một loài cây tương tự cây sim, quả chua mà ngon, ăn rất mát, hết chú thích. Ở nơi mà ngày nay chỉ có đá trần trụi. Rồi những cây nhỏ sẽ thành cây to, mà có thể là một ngày nào đó người ta sẽ dùng để làm nhà cửa và đóng những chiếc tàu đẹp. Đám trẻ nói, Chúng mình mà đến đây hôm nay quả thật là may mắn Vì còn lại một ít đất trong các chỗ trũng Chậm thêm một chút thì muộn quá mất rồi Và thế là chúng cảm thấy sâu sắc sự quan trọng của chúng Trong khi con họ làm lụng Thì cha mẹ tò mò tự hỏi là Liệu chúng có làm được gì không? Tất nhiên là bảo những nhóc con như thế đi trồng rừng Thì chỉ là một chuyện đùa Nhưng mà đi xem chúng ra tay mới thật là buồn cười. Và thế là ông bố với bà mẹ cũng khởi hành lên núi. Ở trong rừng, họ gặp những bố mẹ khác. Các vị lên trên ấy đấy à? Đúng, đúng. Để xem bọn trẻ đấy chứ. Chúng tôi cũng thế. Chắc chúng cũng chỉ chơi đùa thế thôi. Ôi, chưa trồng được mấy cây, chúng đã mệt rồi. Và thế là bố và mẹ đã đến trên ấy. Trước tiên họ chỉ thích thú nhìn ngắm tất cả những khuôn mặt xinh xắn, bé nhỏ, hồng hào, lẫn vào giữa những tảng đá xám. Rồi họ chú ý đến công việc chúng làm. Trong khi vài ba trẻ trồng những cây con, thì những trẻ khác kẻ luống và gieo hạt. Những trẻ khác đi nhổ thạch thảo. Để về sau các cây nhỏ khỏi bị bóp nghẹt Đám trẻ lao vào công việc thật là tận tình Nhìn một lúc, rồi bố cũng bắt đầu nhổ thạch thảo giúp con một tay Thế rồi, chẳng mấy chốt tất cả những người lớn đã bị hút lên đây vì tò mò Đều cùng làm với con họ cả Đối với đám trẻ, niềm vui thú đã tăng lên gấp đôi Và chẳng mấy chốt mà toàn xã đã tập hợp cả trên núi và làm cật lực. Chắc chắn rằng gieo hạt xuống cánh đồng của mình trong mùa xuân mà nghĩ đến những bó lúa mì tốt đẹp sẽ từ đất mọc lên là một niềm vui thích thú. Nhưng mà cái công việc này còn thu hút người ta gấp bao nhiêu lần nữa. Từ vụ gieo hạt này sẽ không phải là những thân cây xanh yếu đuối mọc lên mà những thân cây khỏe mạnh mang những cành nhánh mập mạp. Vụ gieo hạt này sẽ không làm sinh ra một vụ gặt hái chỉ một mùa hè, mà làm sinh ra cây cối của rất nhiều năm. Vụ gieo hạt này sẽ thức dậy trên núi tiếng vo ve của các loài côn trùng, tiếng hót của những con sáo, trò vui chơi của những con gà rừng, tất cả cảnh náo nhiệt của đời sống trên cao nguyên hoang vắng. Và vụ gieo hạt này tựa hồ một đài kỷ niệm dựng lên cho những thế hệ mai sau. Đáng lẽ người ta để lại cho họ một ngọn núi trần trụi và ảm đạm thì họ lại được kế thừa một khu rừng xanh tốt đáng tự hào. Cháu chắc nghĩ đến điều đó sẽ hiểu rằng tổ tiên họ đã là những người hiền minh và nhân hậu và sẽ nhớ tới tổ tiên với lòng tôn kính và biết ơn. 34. Qua miền rừng Chú thích Trong nguyên tác là Một ngày ở tỉnh Helsinglin Hết chú thích Lời hứa được giải Thứ năm 16 tháng 6 Ngày hôm sau, Nins đi qua Helsinglin Tỉnh này trải ra tươi sắc xuân Dưới mắt chú, những cây tùng, cây bách đã dương cao Những cành non xanh tươi Những cây bạch dương ở các cánh rừng con phôi những chồi mềm mại. Các bãi cỏ một màu xanh mới. Và các cánh đồng một thảm lúa mì non. Vùng này hiểm trở và nhiều rừng. Nhưng có một thung lũng chạy qua, trải dài ra hết sức quen đảng. Và từ lũng đó còn có những lũng khác chạy rẽ ra. Cái thì hẹp và ngắn, cái thì rộng và dài. Cái vùng này xanh như một ngọn lá và các thung lũng chia ra thành nhánh trông tựa những đường gân của một ngọn lá. nên nghĩ như vậy. Giữa thung lũng trung tâm là một con sông mà nhiều khúc mở rộng ra thành hồ. Hai bờ sông là những bãi cỏ, tiếp đến những cánh đồng mở cao hơn một ít. Và trên cùng, trước bìa rừng, mọc lên những ấp trại, to và xây chắc chắn. Và kế tiếp nhau không có khoảng cách. Nhà thờ thì dựng lên ven sông Và làng mạc quê quần chung quanh Vùng này đẹp Chú bé tha hồ ngắm cảnh Vì con đại bàng bay ngược thung lũng này Đến thung lũng khác Đi tìm nhạc công nhỏ nhắn Clement Lawson Vì buổi sáng đến nhanh Nên nhiều trại nhộn nhịp khác thường Cửa các chuồng gia súc Mở rộng hai cánh Người ta cho súc vật ra Những con bò cái đẹp, lông nhạt, vóc nhỏ, nhanh nhẹn, dáng đi vững vàng, vui vẻ và nhảy nhót. Rồi đến bê và cừu, vui mừng được ra ngoài sau mùa đông dài. Chúng nhảy từng bước, rồi nhảy tứ tung. Những cô gái, lưng đeo túi, chạy giữa đám gia súc. Một chú bé, cầm chiếc sào dài, cố ngăn cho cừu chạy toán loạn. Một con chó lăng xăng tiếu tiết giữa đám bò cái, hết sủa to đến kêu như một con cuốn. Người chủ trại thắng con ngựa vào chiếc xe chở vỏ thùng đựng bơ, phên để phơi format và thức ăn dự trữ. Ai ai cũng cười và hát khẽ, người người vui sướng chẳng kém gì gia súc. Sau cùng người ta lên đường đi vào rừng. Một cô gái đi trước mọi người, Chốt chốt lại cất tiếng gọi lanh lãnh. Đám gia súc đi theo cô ta. Anh chăn bò và con chó chạy lăng xăng, xem kỹ không bỏ một con vật nào tụt lại sau. Bác nông dân và anh người nhà đi sau cùng, mỗi người giữ một bên chiếc xe cứ nảy lên trên con đường hẹp đầy những sỏi. Hôm nay đúng là ngày mà theo tập quán các chủ trại ở Helsinglinn gửi những đàn gia súc của họ lên sống mùa hè trên núi vì từ mỗi thung lũng người ta thấy những đoàn vui vẻ như thế đi lên và vào sâu trong các khu rừng từ trong rừng sâu âm u suốt ngày nghe vang tiếng gọi của các cô gái chăn cừu và tiếng những chiếc nhạc lanh canh gần tối người ta đến những quảng rừng thưa ở đấy có dựng lên một cái chuồng thấp và hai hay ba túp lều mái xám. Vừa vào miếng đất hẹp có hàng rào chung quanh là các con bò cái kêu lên vui vẻ vì nhận ra bãi cỏ mùa hè của chúng. Và thế là ăn ngay cái thứ cỏ mềm mại và ngon lành ấy. Người ta mang vào một túp lều các thứ đã chất trên chiếc xe với nước và củi. Rồi chỉ một chốc là khói từ lò sưởi tỏa lên Và các cô con gái, chú bé chăn bò và mấy người đàn ông đã ngồi ăn quanh một phiến đá bằng phẳng. Còn cô, chim đại bàng tin chắc là sẽ tìm ra người nhạc công nhỏ nhắn trong cái đám người đi lên các nhà gỗ ấy. Nhưng thời giờ cứ trôi qua mà không thấy ông ta đâu cả. Sau khi đã lượng trên cả vùng, theo đủ mọi hướng, Đêm xuống thì đại bàng đến một chiếc nhà gỗ hẻo lánh trên núi cao. Người và súc vật vừa mới đến đấy. Đàn ông thì hái củi, các cô gái ở các trại thì vắt sữa bò. Cọt cô nói, Nhìn kia, mình chắc là ông ta đấy. Nó hạ xuống rất thấp, và Nins không khỏi ngạc nhiên phải công nhận là nó nói đúng. Quả thật, Ông Clement Lawson nhỏ nhắn đang bổ củi phía trong hàng rào của chiếc nhà gỗ. Cọt cô đổ xuống một cái cây hơi xa các túp lều một chút. Nó nói Mình đã làm xong điều mình hứa, giờ thì cậu cố mà thu xếp với con người đó đi. Mình chờ cậu ở đây, trên ngọn cây tùng rậm rạp này. Trong chiếc nhà gỗ, công việc ban ngày đã xong. Bữa tối cũng đã ăn rồi Và người ta đang chuyện trò với nhau Đã lâu lắm rồi người ta không được trải qua một đêm hè trong rừng Nên người ta chẳng muốn đi nằm chút nào Và lại trời cứ sáng như giữa ban ngày Chốc chốc các cô gái để rơi đồ may vá xuống Nhìn ra phía rừng và mỉm cười một mình Chúng mình lại một lần nữa lên đây Họ vừa nói vừa thở ra khoan khoái Cảnh nhộn nhịp của thôn xóm mờ dần trong trí họ và rừng bao phủ họ trong cảnh thanh bình sâu xa. Lúc ở nhà mà nghĩ rằng mình sẽ sống cả mùa hè một mình trong rừng, họ khó mà hiểu là làm thế nào mà chịu nổi cảnh hiêu quạnh. Nhưng mà vừa lên các nhà gỗ là họ đã cảm thấy rằng đây là thời gian sung sướng nhất trong đời họ. Bỗng cô chăn cừu lớn nhất ngẩng đầu lên và vui vẻ nói. Tôi cho rằng tối hôm nay chúng ta không nên cứ ngồi im thế này khi chúng ta có trong bọn ta một tay kể chuyện như Clement Lawson. Bác ta mà kể cho bà con một câu chuyện hay thì tôi sẽ biếu cái khăn quàng cổ đang đang đây. Đề nghị đó được hoang hô, tán thành. Và Clement không để người ta phải yêu cầu nhiều. Bây giờ ở Stockholm, khi đang ở vườn Skansen, thì một hôm tôi nhớ quê nhà. Ông ta bắt đầu kể. Và ông ta kể chuyện chú Tâm Tê mà ông ta đã chuột để cứu chú khỏi cảnh giam cầm, giật chú ra khỏi cảnh tuổi nhục bị nhốt trong lòng cho tất cả những kẻ vô công rồi nghề đến ngắm. Rồi ông ta kể nghĩa cử của ông ta đã tức khắc được thưởng như thế nào. Mọi người theo dõi chuyện của ông ta kể với nỗi bàn hoàng Mỗi lúc một tăng Và khi đến chỗ người thị vệ đem cho ông ta cuốn sách của nhà vua tặng Thì các cô gái để rơi hết đồ khâu vá Và nhìn sửng sốt kinh ngạc cái con người đã gặp được những việc lạ lùng đến thế Tất cả mọi người liền kính nể Clement một cách khác hẳn Này, nghĩ xem, ông ta đã nói chuyện với quốc vương Bỗng có ai hỏi là ông ta đã đem làm gì chú Tum Tê nọ? Ông trả lời Tôi không có thì giờ tự mình đi mua một cái bát màu xanh Nhưng tôi đã giao việc ấy cho ông lão Laps Sau đó rồi ra sao tôi chẳng biết gì nữa Clement vừa nói mấy lời đó Thì một quả thông nhỏ liền bay đến đập vào đầu mũi ông ta Chẳng có ai ném quả ấy cả. Người đàn bà chăn bò nói Ấy, Ấy, Clement Người ta nói hình như tộc đoàn những kẻ bé nhỏ nghe hết những gì chúng ta nói. Đáng lẽ bác không nên giao cho một kẻ nào khác việc sắm cái bát màu xanh cho tâm tê mới phải. Mùa màng của rừng Chú thích Trong nguyên tác Ở tỉnh Medelpart Park Hết chú thích Thứ 6, 17 tháng 6 Sáng hôm sau, Đại Bàng và Nils lên đường rất sớm Và Corko tính rằng ngày hôm đó phải đi được rất xa Trong tỉnh westerbotten Chú thích Từ tỉnh Helsinglin lên phía Bắc Thì phải qua các tỉnh Medell Park Rồi ông Germanland Sau cùng mới đến tỉnh Vesterbottom. Hết chú thích. Nhưng bỗng Nils quả quyết là trong một vùng như họ đang bay qua thì người ta không thể nào sống nổi. Cái vùng ở bên dưới chẳng là vùng nào khác miền nam tỉnh Medell Park. Và có thể nói là ở đấy người ta chỉ thấy những rừng hoang không thể ở được. Nhưng mà đại bàng đã kêu to lên ngay. Họ chỉ có rừng thay đồng ruộng Nins nghĩ đến cái khác nhau Giữa những cánh đồng lúa mạch Bông lúa triểu và mềm mại Mọc từ đất lên chỉ trong một mùa hè mà thôi Với những rừng bách âm u kia Thân cây cứng đờ Phải bao nhiêu năm mới già Chú nói Họ phải nhẫn nại Những ai muốn kiếm được cái Để sống ở một cánh đồng như thế Nins với Đại Bàng chẳng nói gì thêm, trước khi đến một chỗ mà rừng đã được khai thác. Trên mặt đất chỉ còn lại vài gốc cây và những cành đã chặt, và Nins phàn nàn về vẻ xấu xí và nghèo khổ của những chốn này. "Đây là một cánh đồng người ta đã cắt cỏ từ mùa đông vừa qua." Đại Bàng nói thế. Nins như thấy lại trong trí người cắt cỏ ở quê mình, Với những chiếc máy của họ, những đêm hè trời sáng chỉ nhoán một cái là cắt xong một cánh đồng mênh mông. Rừng thì ngược lại, phải cắt trong mùa rét. Những thợ rừng đi làm giữa mùa đông, trong lúc một lớp tuyết dày đang phủ kín đất, và cái rét đang gây gắt nhất. Hạ chỉ một cái cây thôi cũng đã là việc gian khổ. Và muốn khai phá một khoảng rộng như vừa đi qua Thì những người đó phải cắm lại trong rừng nhiều tuần lễ Ninh thở dài và nói Người ta phải kiên nhẫn và cần cù đến đâu Mới cắt được một cánh đồng như thế Đại bàng vỗ cánh mấy cái Và họ nhìn thấy một cái nhà nhỏ Ở bìa khu rừng thưa Nhà làm bằng những khúc gỗ thông đẻo qua loa Không có cửa sổ, mấy cành cây lung lay dùng làm cửa. Mái bằng cành và vỏ cây đã sập. Và Nins nhìn thấy qua các lỗ thủng những phiến đá to ghép làm bếp và hai cái ghế dài bằng gỗ. Cái nhà này là một túp lều tồi tàn. Ai mà có thể nhẫn nhục ở đấy được? Những thợ rừng đã ở đấy. Lần nữa, Nils nhớ lại những thợ gặt ở quê mình. Công việc xong là trở về vui vẻ. Mẹ chú mời họ uống những thứ ngon nhất trong hầm rượu. Ở đây, làm xong công việc nặng nhọc, người ta lại phải ngủ trên những ghế gỗ cứng, trong một túp lều còn tệ hơn một nhà kho để lúa mới gặt. Và Nils tự hỏi không biết là họ ăn gì. Mình rất lo là họ không được hưởng những ngày hội gặt hái. Xa tí nữa, họ trông thấy một con đường thảm hại đi vào phía trong rừng Hẹp và dốc đứng, toàn uống lượng, toàn những đoạn hoang ngoèo, lỡm chởm đá và đầy những rảnh bánh xe do việc chuyên chở để lại Ở nhiều chỗ, những dòng khe chảy băng qua ngang đường Đang bay trên con đường rừng ấy, đại bàng nghe Nils nói Chẳng biết người ta có thể chở hàng gì trên một con đường như thế. Chính qua con đường đó, người ta mang về mùa màng của rừng. Đại bàng đáp lại. Lần nữa, Nils lại nhớ đến những ngày vui vẻ khi mà người ta chở những gì gặt hái được về nhà với những chiếc xe thắng những con ngựa khỏe mạnh. Người đánh xe ngựa ngồi chậm chệ, chót vót trên đống lúa. Những con ngựa linh lợi đi. Điệu bộ như công múa Và đám trẻ con được người ta cho leo lên trên các lượm lúa Tha hồ cười đùa, la hét Nửa phần khoái chí nửa phần lo ngại Ở đây, người ta chở những thân cây nặng Trên những con đường treo leo và gập gần Chắc là ngựa phải kiệt sức Thở rừng thường không tránh khỏi nản lòng Tôi rất lo là trên cái con đường đó Chẳng có gì vui Nils nói vậy. Đại bàng hùng dũng bay, và vài phút sau, các khách lữ hành đã ở trên một bờ sông, phủ đầy những vỏ bào, cành con và cỏ cây. Nils ngạc nhiên về cảnh hỗn độn ở đây. Đại bàng nói, Trên bờ này, người ta đã đánh thành đống những gì gặt hái được. Nils nhớ lại là ở quê nhà mình, người ta thu xếp hạt lúa ở ngay cạnh nhà, như thể vật trang trí đẹp nhất của ngôi nhà. Ở đây người ta đem mùa màng đến một bờ sông hoang vắng và bỏ lại đấy. Chú nghĩ, những người ở vùng hoang dã này có xuống đến bờ sông để đếm các đống của họ và so sánh với các đống của láng giềng không? Một lát sau, họ đến gần con sông lớn. Lunchen. Nó đã tự đào ra một thung lũng rộng, và tức thì mọi thứ đều thay đổi hết. Rừng Bách Âm U đã dừng lại trên sườn núi, phía trên thung lũng. Dưới thấp một tí người ta thấy những cây bạch dương thân trắng và những cây hoàng dịp liễu. Thung lũng khá rộng để cho lòng sông lan ra thành nhiều chiếc hồ. Trên bờ, một cái làng đẹp rải ra những ấp trại trù phú và xây dựng chắc chắn. Và lại lần nữa, đại bàng nghe người khách của mình nói Làm sao mà đồng lúa và bãi cõi chung quanh có thể nuôi đủ dân đông đến thế này? Chính đây là nơi thợ rừng cắt những cánh đồng của rừng xanh. Đại bàng trả lời như vậy. Chú bé lại nhớ đến những chiếc nhà thấp ở tỉnh Skone và những ấp nhỏ mà tất cả các tòa nhà đều quê quần quanh một cái sân. Ở đây thì nông dân ở những ngôi nhà như của chú ấp và chú lẫm bẩm một mình. Rõ ràng có thể nói rằng làm lụng trong rừng lợi thật. Đại bàng bay thẳng lên phía bắc. Nhưng mới được một đoạn đã nghe tiếng niên hỏi, người ta có thể dùng làm gì được những thân cây đánh đống trên bờ kia? Cọt cô quay lại và bay sang phía đông, dọc theo dòng sông. Nó nói, ấy con sông sẽ chở những thân cây và đưa về nhà máy. Chú bé nhớ lại là ở quê mình, người ta cẩn thận không bỏ mất một hạt lúa. Ở đây, những khối gỗ khổng lồ trôi nổi trên mặt nước mà chẳng một ai quan tâm đến cả. Theo chú nghĩ thì không thể nào mà già nửa số gỗ kia về tới đích được. Có những khúc xuôi ở giữa dòng thì mọi việc trôi chảy. Nhưng những khúc khác bị đẩy vào bờ sẽ mắc cạn tại những vùng nước tù, ở các chỗ bờ sông lõm vào. Còn các mặt hồ thì toàn thể bị phủ kín dưới khối cây gỗ to lớn, Có lẽ đã đứng yên ở đó trong một thời gian chẳng ai tính được Nhiều thân cây bị kẹp chặt vào các đập ở các bến sông Lắm khi gãy luôn ở đấy Ở các thác, đá, trắng, gỗ lại Và thế là họp thành những dàn giáo mênh mông và lung lay Phải bao nhiêu lâu cái mùa màng này mới đến được cuối say? Nils tự hỏi vậy Đại bàng tiếp tục bay từ từ, xuôi theo dòng sông Lushgen. Nhiều lần nó dừng lại, cánh gian ra, để cho Nils thấy người ta đã đem cái mùa màng ấy làm gì. Ít lâu sau, đại bàng và người khách của nó bay trên một đám người chở bè đang làm việc, và lại nghe thấy Nils lẫm bẩm. Những người đi ra xa bờ thế kia là những ai thế? Chính họ phải lo đến cái phần mùa màng đã đi lạc lối đó Chú bé lại nghĩ đến những thợ gạt ở quê mình Đưa mùa màng về nhà bình yên hết sức Chẳng chút nguy hiểm gì Ở đây người ta nhảy trên những thân gỗ Và dùng những cây liêm dài Kéo gỗ bắt trở lại giữa dòng nước thuận lợi Vì bị bỏ mãi dưới nước dọc bờ sông Họ ướt sủng từ đầu đến chân Họ nhảy từ tảng đá này sang tảng khác rất xa trên các dòng thác, nhưng họ cũng đi lại trên các đống gỗ trôi lung lay mà yên lành chẳng khác gì đi trên đất liền. Chú Thích: Ngày trước, gỗ rừng Thuỷ Điển khai thác được đều thả trôi trên các dòng sông về nhà máy hay bến tàu để xuất khẩu. Ngày nay hoàn toàn trở bằng ô tô và xe lửa. Hết chú Thích. Nhìn họ Mình không thể không nghĩ đến những thợ sắt ở vùng các lò đúc thép cứ cầm lấy lửa như là một cái thứ hoàn toàn vô hại. Những người chở bè này đùa với sóng nước. Có thể nói là họ làm chủ sóng nước và họ không có chút gì phải sợ cả vì đã dứt khoát thuần hóa được sóng nước rồi. Đại bàng và Nils bay đến cửa sông và vịnh Bosnia mở rộng ra trước mặt. Chú thích Vịnh Bosnia Là phần phía bắc của biển Baltic Nằm giữa lãnh thổ Hai nước Thụy Điển và Phần Lan Ở Chú Thích Nhưng Gokko không bay tiếp Theo đường thẳng Mà men theo bờ biển lên phía bắc Các lữ khách trông thấy Ngay ở bên dưới một nhà máy cưa Rộng bằng một thành phố nhỏ Đang bay Đại bàng nghe Nins nói to lên rằng Đây là một chốn đẹp tuyệt trần Còn cô liền nói Đây là nơi xây các thân cây Người ta gọi nó là Spakvik Nils nghĩ đến các cối xây gió của quê mình Nấu mình yên tĩnh giữa các cây xanh Và quay chậm chạp hết sức những cánh quạt to Cái cối nghiến nát mùa màng của rừng này Nằm ngay trên bờ biển Một khối thân cây đã được vun lại dưới nước Với những xích sắt và một chiếc cầu nghiêng, người ta đẩy cây này đến cây khác vào một cái nhà xây có vẻ như một kho thóc rộng. Ninh không thể thấy cái gì đang xảy ra lúc bấy giờ, nhưng nghe tiếng ầm ầm như sấm. Phía bên kia cái nhà xây, chú nhìn thấy rõ những xe gòn nhỏ chở đầy ván. Gòn chạy trên những đường ray bóng loán cho đến công trường. Ở đấy ván chất lên thành chồng xếp thành dãy dài, hợp thành những đường phố thực sự, khác nào những ngôi nhà của một thành phố. Ở đây người ta trồng những ván mới, ở kia người ta dở những trồng cũ, và chất ván xuống những tàu lớn đang thả neo đợi hàng. Khắp nơi công nhân đông đúc và nhộn nhịp, nhà họ ở trong rừng, phía sau công trường. Nils lẩm bẩm Ở cái rẽo đất này người ta làm việc như là phải cưa sẻ hết cây của tất cả các rừng trong tỉnh Medel Park. Đại bàng vỗ cánh nhẹ nhẹ và Nils lại thấy ngay một nhà máy cưa nữa, gần giống như cái trước. Người ta cũng trông thấy ở đấy một cái nhà đặt máy cưa, một công trường, một bến bốc dở hàng và những nhà ở của công nhân. Đại bàng kêu lên. Đấy, một máy xay lớn nữa khikembox đấy tôi thấy những người gặt hái đã đem từ rừng về mùa màng nhiều hơn tôi tưởng tượng Ni nói vậy đại bang lại vỗ cánh nó bay qua hai nhà máy cưa nữa và sau cùng thì bay trên một thành phố lớn và khi nghe người khách của nó hỏi tên thành phố thì nó nói to cái trại chính của vùng thả gỗ trôi sông đấy Nils Holgerson nghĩ đến những thành phố ở tỉnh Skåne, sám dịch thế, cũ kỹ thế, nghiêm túc thế. Ở đây, trên miền cực Bắc, thành phố Sönsvold hiện ra ở bờ lõm của một cái vũng, với tất cả vẻ rực rỡ của tuổi xuân xanh, vui vẻ. Thành phố này nhìn từ cao xuống thật đặc biệt thú vị, vì người ta thấy ở chính giữa nhiều công trình kiến trúc bằng đá lộn lẫy. Chỉ ở Stockholm mới đẹp như thế mà thôi. Quanh những nhà xây đá, thấy một quảng trống, mà bao quanh là những nhà nhỏ bằng gỗ, xinh xắn, ẩn ở tận cùng những vườn tược. Nhưng hình như hiểu rõ rằng mình không thể bằng cách nào sánh kịp những nhà xây đá, và vì thế mà không dám đánh liều đến gần các nhà ấy. Nils nhận xét, Đấy là một thành phố vừa giàu có vừa cường thịnh Liệu đất rừng nghèo nàng lại có thể làm sinh ra Tất cả cái cảnh lộn lẫy này được chăng? Đại bàng vỗ cánh và bay qua đảo an Ở phía trước Sơn Và chú bé chưa hết ngạc nhiên này đã đến ngạc nhiên khác Khi trông thấy nhiều nhà máy cưa mọc kín bờ hòn đảo Các nhà máy chen chúc nhau và phía trước mặt Trên lục địa, nhà máy cưa và công trường cũng xếp thành hàng dài liên tục. Nils Holgersen đếm đến 40 cái, nhưng nghĩ là chắc còn nhiều hơn nữa. Quan cảnh vùng này quả thật lạ lùng. Mình chưa trông thấy ở đâu có đời sống như thế này, và cảnh nhộn nhịp như thế này trong suốt cả chuyến đi của mình. Tuyệt vời thay đất nước của mình. Bất kỳ ở đâu, mình cũng thấy những cách nuôi sống được con người chú thích. Rừng là nguồn lợi rất lớn của Thụy Điển, phủ khoảng 78% diện tích toàn quốc. Cho người nước này xuất khẩu 1 4 bột giấy, 1 7 giấy và 1 8 gỗ xẻ của toàn thế giới. Hết chú thích.